Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại để mang đi đổ thì một giọng nói đang gọi tôi phát ra từ cuối dãy trọ, làm cho tôi đứng lại hướng ánh mắt về phía giọng nói, vừa nghe đã thấy để quan sát xem là ai vừa gọi. Tôi nhận ra người vừa gọi tôi là chị Nga, phòng của chị nằm ở cuối dãy trọ. Tôi bước nhanh tới rồi hỏi, "Chị Nga, chị vừa gọi em đúng không ạ?" Chị Nga đẩy nhẹ tôi sang một bên, Dư hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng của tôi. Thấy vậy thì tôi tiếp tục hỏi: "Chị sao vậy? Chị muốn nói gì với em phải không?" Chị Nga kéo nhẹ tay tôi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Chị nói với tôi: "Này, tại sao em lại đưa cô ta về nhà? Em có biết cô ta là ai không hả?" Câu hỏi của chị Nga làm cho tôi hết sức ngạc nhiên, bởi vì Hương ở cùng với tôi chưa ai biết cả, bởi vì cô ấy luôn ở trong phòng cả ngày. Chỉ có duy nhất một lần đó chính là lúc tôi không có ở trong phòng. Hương có ra ngoài, vì có thể do không có thấy tôi nên Hương đã tìm tôi chắc. Có lẽ nào chị Nga đã nhìn thấy cô ấy rồi mới hỏi tôi như vậy. Tôi tròn xoe mắt nói: "Tại sao chị biết được là phòng em có bạn gái vậy? Em không cho ai biết mà, bởi không muốn Bắc Thanh chủ nhà biết rồi lại để ý." Chị Nga nhìn tôi một lúc, chép miệng rồi thở dài nói: "Con nhỏ đó không phải là người đâu em. Em có tin không? Em phải tin thì chị mới giúp em được." Tôi tròn xoe mắt, bởi rõ ràng Hương là người mà chị ấy lại nói cô bạn gái của tôi không phải là người thì không khỏi làm cho tôi cảm thấy lạ, tôi vội hỏi, tại sao chị lại nói như thế? Bạn gái em không phải là người thì là gì? Chị ngạc quá quyết. Chị nhìn thấy cô ta rất quen, chị không nhớ là đã nhìn thấy cô ta ở đâu rồi, nhưng chị có thể khẳng định với em là cô ta không phải là người mà cô ta chính là ma. Nghe chị ngà nói tới đây thì tôi không thể nghe tiếp được nữa, bởi những gì chị ngà nói đối với tôi thực sự là quá hoang đường. Làm sao mà một cô gái trẻ xinh đẹp như Hương mà lại có thể làm ma được cơ chứ? Tôi chào chị Nga rồi quay người trở lại bước vào trong căn phòng, đứng nhìn hai cái bát đựng đồ ăn dưới đất đã ô uế bốc mùi khó chịu, mà vẫn còn chưa hết khó hiểu tại sao đồ ăn vừa mới mua tối ngày hôm qua mà đã hỏng ngay tới nghênh mức này được, thì kể là cũng hơi lạ. Tôi mở cửa sau khi đã đổ và rửa sạch hai cái bát, bước trở lại giường chỗ của Hương đang nằm đang định muốn nhìn mặt của cô ấy thì bất ngờ, Hương đưa tay đẩy tôi ra rồi nói bằng cái giọng nói khó chịu: "Đừng nhìn em. Sáng em xấu lắm đấy. Nhìn là anh sẽ sợ đấy." Tôi cười xòa rồi đáp lại: "Rồi, xấu cái gì? Người anh yêu lúc nào cũng đẹp mà." Hương quay mặt lại, gương mặt của cô ấy quả đúng là thật, giống với diễn viên nữ đã khóa trang đóng các bộ phim ma trên mạng, bởi nét mặt của Hương nhợt nhạt, xanh xao một cách bất thường. Tôi nghĩ có lẽ do phòng tối, không có ánh sáng bên ngoài, cho nên mắt của tôi nhìn cô ấy mới thành ra như vậy, Hương hỏi tôi, "Anh vừa nói yêu em à?" Tôi gật đầu đáp, "Ừ, anh yêu em rồi. Em có yêu anh không?" Hương ngồi dậy, mái tóc đen phủ nửa bên mặt, làm cho gương mặt đã xanh xao trắng bệch đó của cô ấy giống như là lời của Hương đã nói, làm cho tôi nổi cả da gà vì sợ. Tại sao mà nhìn cô ấy vào buổi sáng lại đáng sợ như vậy? Đó là câu hỏi trong đầu của tôi lúc này. Hương nói với tôi: "Anh đang sợ kìa. Anh sợ em có phải không? Em đã nói là anh đừng có nhìn em vào buổi sáng rồi, vì sáng là em xấu nhất mà anh đã không nghe." Tôi cười rồi ôm lấy Hương vào lòng, nhưng ngay lúc này thì tôi đã phải thầm kinh ngạc, bởi tại sao người của Hương lại lạnh quá như vậy, lạnh giống như tôi đang ôm một tảng băng vậy. Hương khẽ đẩy tôi ra, cô ấy nói: "Nếu anh thực sự yêu em thật Thì có phải là anh sẽ phải đồng ý với tất cả những gì mà em mong muốn có phải không? Nói rồi, Hương đưa bàn tay lên vén mái tóc dài của cô ấy sang một bên. Tôi tròn xoe mắt bởi bàn tay nhỏ bé của Hương lại có những chiếc móng dài, tới như vậy thì kể ra cũng khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ. Biết là con gái thích nuôi móng tay rồi, nhưng sơn lên đó thì những màu sắc long lanh, đằng này thì Hương lại sơn màu đen thì tôi không khỏi làm cho tôi sợ. Tôi hỏi Hương, em nói đi. Nếu yêu cầu của em trong phạm vi khả năng của anh thì nhất định là anh sẽ làm cho em được." Hương bật cười, cô ấy nói, "Có gì mà khả năng hay không chứ, chỉ là em muốn chúng mình dọn đi, tìm một nơi ở rộng hơn cho anh và em vậy thôi mà, không có quá khó đối với anh chứ, có phải không?" Tôi gật đầu bởi tôi biết căn phòng này một mình tôi ở thì cũng khá là thoải mái, nhưng nếu có thêm Hương sống cùng nữa thì có phần là hơi chật hẹp, vì còn cả đồ đạc mà sắp tới chúng tôi phải sắm sửa nếu Hương sống chung với tôi trong thời gian tới. Tôi rời khỏi phòng trọ để tới trường. Trên đường tôi một lần nữa gặp chị Nga trong cùng dãy trọ, cúi đầu chào chị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net